Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 321, con có một phiền tói. Cái đuôi lông vũ bảy màu đó xoay ra, dưới sự chiếu dọn của ánh đắng mặt trời khiến mọi người hoa mắt. Lông trên đỉnh đầu, ánh màu hoàng kim, giống như một cái vương miện vàng thì sự vậy. Cả thân thể đều được bao bọc bởi một tầng hoa diễm mỏng, giống như một con thần điệu đang tắm mình trong hoa diễm thực là xinh đẹp. Đăng Thanh Sơn thầm khen trong lòng, tuy rằng đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy thần điều thanh loan, nhưng hắn vẫn rung động như lần đầu vì sự mỹ lệ của nó. Hắn đại ra, "Đây, đây là thanh loan mà chúng ta đã gặp trước kia sao?" Lý cũng cảm thấy khó tin. "Có lẽ vậy." Đăng Thanh Sơn gật đầu trả lời. Thần điều thanh loan cực kỳ khó gặp, trong thiên hà chắc cũng chỉ có một hai con. "Chúng ta sao lại có thể khiếu vậy chứ?" Nịt tụ gặp bề con, đến thể hình cũng giống nhau. Hai cánh thanh loan khẽ động, nó đứng lơ lửng ở trên cao, con mắt tuyệt đẹp nhìn hai người đang thanh sơn ở dưới, sau đó phát ra một tiếng kêu vọng. Lý nghe được lộ ra vẻ kinh ngạc. U, u. Lý vội ngẩng đầu phát ra tiếng chim ríu rít. Thanh loan đáp lại. Đằng thanh Sơn mỉm cười nhìn cánh trước mặt, trong chốc lát, lý quay đầu nhìn về phía Đàng Thanh Sơn, hưng phấn nói. Đàng Đại Ca, Con thanh Loan này chính là con chúng ta gặp trước đây Vừa rồi, nó còn nói là vô cùng cao hứng khi có thể một lần nữa gặp lại chúng ta Con nói chúng ta và nó có duyên và là bằng hữu của nó Nó sao biết được chúng ta ở đây? Đại thầy Sơn rõ hỏi Có liên quan gì đám biệt hòa điều kia? Vừa xong, muội có hỏi rồi lại Vừa xong, mội có hỏi rồi ạ Thanh Loan nó nói đảo này là nhà của nó Đời đây cũng có không ít liệt hoạt điều sống Tất cả liệt hoạt điều Đều tuân theo nó Vừa rồi chính là liệt hoạt điều báo cho nó biết là ở trên bờ đảo Thấy có một nam Một nữ Còn thấy một con ưng yêu thú Yêu thú loài ưng Nên Thanh Loan liền đoán ra chúng ta Lính ở đầu nhìn hướng Thanh Loan Cho nên nó lập tức bay tới Liệt hòa điều tuân theo mệnh lệnh của Thanh Loan Điều này đàn thanh sơn cũng không lấy làm lạ Thanh Loan có thể nói là vua của các loại yêu thú Thuộc họ phi cầm Thật là vừa khiếu Chúng ta đi tới nhà của nó Đằng Thanh Sơn cười vui vẻ Ú Thanh Loan kêu vài tiếng Lý nghe xong Nét kề trên mặt càng thêm tươi tấn Đằng đại ca Thanh Loan này còn mời chúng ta đi thăm nhà của nó Vụ Thanh Loan trên không hai cảnh đột nhiên rung lên Thẳng từ giữa không trung lao xuống Sau đó nó nhẹ nhàng đậu trên mặt đất Hỏa diện bên ngoài thân đều thu thập vào trong cơ thể. Lông đuôi đầy sắc cũng thu gọn lại, giống như bộ vũ y, áo bằng lông chim tuyệt đẹp của một tiên nữ. Hình vóc của thanh loan không lớn lắm, độ cao sấp xỉ như cuồng phong ưng, nhưng so với cuồng phong ưng thì toàn thả hơn một chút. Nếu nói cuồng phong ưng là một chiến binh mạnh mẽ, thì thanh loan này chính là một nàng công chúa tao nhã. U Thanh Loan hướng phía đằng Thanh Sơn kêu lên vô cùng hưng phấn Đôi mắt mơ hồ ẩn hiện tia sáng cũng chăm chú nhìn hắn Lý ngạc nhiên Nó nói gì vậy? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi Nó nói Nó muốn cùng đại ca tỉ thí thêm một lần Lý cười khổ phiên dịch lại Đằng Thanh Sơn phì cười Cùng mình tỉ thí lại Lần trước hắn không thể thắng Thanh Loan này Thế nhưng trải qua bế quan ở Minh Nguyệt Đạo Thực lực ngày hôm nay của đằng Thanh Sơn Thực đã định cao một bước lớn đặc biệt là chiêu công kích độc đồng toàn, uy lực còn nói là tăng gấp cũng không phải khoa trương. Lại Thanh Sơn cười bảo, "Mối hỏi lại nó, vì sao mối tử Lý Lập Tức nói chuyện cùng Thanh Loan, nó nói, "Con liệt vào điều lợi hại nhất ở trên đạo cũng không phải đối thủ của nó, căn bản là nó không có đối thủ xứng tầm." Lần trước tỷ thí với đại ca nó rất thích thú, muốn cùng đại ca tỷ thí lại lần nữa. Lý Bác bác sĩ nói lại với Đường Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn không khỏi cười Yo. Xem ra thần điều Thanh Loan này cũng là cao thủ tích đối thủ khó tìm phải không? Được, muội đối với nó, nếu không sợ thụ thương thì cùng ta chiến đi. Đàng Thay Sơn cũng không muốn lằng nhằng. Lý Liên cùng Thanh Loan nói chuyện, Thanh Loan đột nhiên vỗ cánh, một đạo cuồng phong thổi tới Đàng Thay Sơn. Thanh Loan ngẩng cao đầu, ý chỉ chiến đấu sôi sục. Không cần phải nói, Đàng Thay Sơn cũng biết quyết định của Thanh Loan. Ha ha. Được. Thương pháp của ta đại tiến lấy người thí nghiệm vậy. Đằng Thanh Sơn cười, suốt lấy lôn hồi thương cầm trên đất ở cạnh. Tiểu xa phía ngoài đi, tránh xa xa một chút. Đi nghe xong, liền rất ngu thuận chạy tới cạnh rừng ở xa. Cùng phong ưng cũng từ trên cao hạ xuống bên cạnh Lý. Thanh Loan có thể nói là yêu thú mạnh nhất dưới hư cảnh. Độc lông toàn của đằng Thanh Sơn uy lực đại tiến Hàn cũng có thể nói là người mạnh nhất dưới hư cảnh. Sắp sửa chạm từ ngưỡng hư cảnh. Cuộc kịch chiến của một người, một yêu thú này Lý và cuồng phong ưng đều không dám tới gần U Thanh Loan hót lên một tiếng vang vọng hỏa diễm toàn thân phòng ra kiến cây cỏ trên mặt đất Trong nháy mắt bị đốt cho Đốt thành cho bụi Chỉ còn lại đất cát đen kịp Bao phủ trong màn hòa quang Thanh Loan chỉ đơn giản, chấp động Lý bất ngờ biến mất ở phía xa Xuất hiện ở ngay bên trái đằng Thanh Sơn Chỉ có một chữ Nhanh Ha Ha Đặng Thế Xuân cười, luôn hồi thương tựa như cánh tanh hắn, mũi thương qua một đường cong huyền ảo, tuyệt đẹp. Tô tu đỏ cũng để lại một đạo ảo ảnh hồng sắc. Lên, Đặng Thế Xuân quát khẽ một tiếng, luôn hồi thương trong khoảnh khắc ngăn chặn đệ chào của Thành Loan, phát ra lực lượng kinh nhân. Thành Loan nhận cú lực trùng kích này bay thẳng lên trời. Ùm, ùng, lưu quang bạo, kiên đất cát liền bị sụt xuống ba xích. Cát đá xung quanh quận bay. Nước biển ở cạnh cũng dâng trào Thanh Loan Người không phải đối thủ của ta Đánh tách sơn ngẳng đầu nhìn trời Thanh Loan nhìn xuống phía dưới Trong mắt dường như có hỏa xịn tiêu đốt Kêu vào một tiếng Phỏng phất như một mũi tiên nhọn Bắn thẳng xuống Từ trên Thương pháp phòng ngựa của ta lần này Lần trước ngươi biết rồi Để ngươi cảm thụ một lần nữa thương pháp công kích của ta đi Đánh tách sơn ánh mắt như thiềm điện Nghe tròm hờ nhẹ một tiếng Trong nhé mắt Khi Thanh Loan lao túi, thân thể Đài Thây Sơn bất ngờ nhoáng lên, tự nhiên một con cá trơn tuột lướt ra ngoài một chuộng. Thanh Loan lướt ngang, so với thần pháp của Thanh Sơn càng xào diệu, phá. Đài Thây Sơn hét lớn một tiếng, cả người thiểm điện thủ hoàng sắc, màu bằng đất, ánh xanh, chốc lé, hai tay áo đều phồng căng. Loan nổi thương trong nhảy mắt bùng phát toàn kinh, không khí như một dòng nước bị khoan bung lên, tự như cả không gian bị xuyên thấu dầm dầm, thực đảo sợi. Cùng với theo tiếng ấm ấm đáng sợ này, luân hồi thương của đằng Thanh Sơn biến thành một giải nhân sắc, thiểm điện, mơ hồ, nhanh tới cực hạn U, Thanh Loan lập tức kêu găng một tiếng, hỏa diệm toàn thân phình ra Thân thể hỏa thành huyến ảnh, tốc độ trần lấy càng nhanh về trước Phục, mới sụt máu, kim hoàng sắc, màu vàng kim, bài là ta Vù, đằng Thanh Sơn rất nhanh chóng thu hồ lại trường thương, tay phải cầm thương như Thanh Loan đã hạ xuống đất Không ngờ là màu kim sắc, làm Thanh Sơn âm thầm kinh ngạc, vì lực độc long không ra ngoài trong đợi của Thanh Sơn. Lần trước thì thí cùng Thanh Loan mới sáng chế ra chiêu thứ nhất của hành Thủy chế Quyền, mà hiện tại đã sáng tạo ra chiêu thứ 5 của Thủy Hành chế Quyền rồi. Độc long toàn này, bất kể là tốc độ hay là về phương diện công kích lực, đều đề cao một bước lớn. Thanh Loan lần này, tuy rằng, cũng dùng tốc độ này tránh cực hạn, tốc độ này tránh mà Đăng Thanh Sơn không ngớt ước ao. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi một thương này. mày là đằng Thây Sơn khoảnh khắc mới đâm vào, nên lập tức thu thương, chứ không dùng nội da kinh để phá viết thương. Thân thể yêu thù có lẽ lông vũ và lên giáp rất cứng, nhưng bên trong lại không mạnh mẽ lắm. Một khi đâm thủng đến trong, lại thêm nội da cơn kinh bạo phát, tuyệt đối. Sẽ tạo nên một vết thương lớn, có điều lần này là tỉ thí cùng Thanh Loan. Hơn nữa, đằng Thây Sơn cũng có hào cảm với Thanh Loan. Tự nhiên là hàn sẽ không ra tay độc ác. Trong truyền thuyết, thanh loan bị thương sẽ khôi phục rất nhanh, nó được coi là loài thú bất tử trí thân. Đặng Thanh Sơn nhìn kỹ vết thương của Thanh Loan. Cánh trái của Thanh Loan có một vết thương bị rộng hai ngón tay, hiện tại máu đã ngừng chảy. Đồng thời, với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy miệng vết thương nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong thời gian một cái hô hấp, vết thương đó đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. U, Thanh Loan hướng Đặng Thanh Sơn liên tục kêu to. Tự hồ vô cùng kích động và hứng phấn Nivon đứng ở xa Quan chiến Lúc này cũng đã chạy tới Bằng đại ca Thanh Loan nói thương pháp của đại ca rất lợi hại Nó còn rất kinh ngạc và muốn hỏi thêm đại ca Lần trước còn chưa lợi hại đến vậy Làm sao thoảng cài đã trở nên mạnh thế Đi nói tiếp Còn hỏi đại ca Có phải hay không đã đạt tới trình độ thần thú À hẳn là cấp mà chúng ta gọi là hư cảnh Đương nhiên huynh vẫn chưa đạt tới bằng thị xương lắc đầu Đặt tới hư cảnh là có thể khống chế lực lượng thiên địa, khiến cho năng lượng trong người nguyên nguyên bất tuyệt, tràn chế không dứt, sùng mãi không cạn. Giống như Nhật Lôi Mục, như Hoàng Phủ Ngọc Sang, cả sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng của mình nữa, đều là đã chạm tới đạo, sức mạnh một kiếm trước đây của Gia Cát Nguyên Hồng thường không thể tưởng tượng nổi. Lôi thần hàng lâm của Nhật Lôi Mục khiến Đăng Thanh Sơn thiếu chút đã thua. Hoàng Phủ Ngọc Sang lần thứ nhất cùng Đăng Thanh Sơn chiến đấu đã chặn hết một chiêu của Đăng Thanh Sơn. Có điều Đạt tới hư cảnh hiện nhiên không phải dễ dàng như vậy Nếu thực sự thế Hư cảnh sẽ không có hiểm đến như vậy u Lý cùng Thanh Loan Đang nói chuyện Đang đại ca, đi quay đầu nhìn đằng Thanh Sơn Hắn phát hiện trên nét mặt Lý Có chút cổ quái Ừ, đằng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn Lý Muội làm sao vậy Nét mặt Lý mười phần cổ quái Thanh Loan này nói với Muội Nó muốn đi theo cùng chúng ta Cái gì, đằng Thanh Sơn kinh ngạc Thanh Loan muốn đi theo chúng ta Tiểu vừa rồi cũng Cùng nó nói gì thế Nó hỏi đại ca làm thế nào lợi hại thế lại tiến bộ lớn như vậy Một điền nói rằng đại ca chính là tự mình lĩnh ngộ Lý giờ khóc giờ cười Sau đó Thanh Loan liền bảo Lần trước thấy đại ca ngươi luyện quyền Nó đã có chút khích động Nó muốn sau này xem đằng đại ca người luyện quyền Còn nói là nó muốn thành thành thú Cho nên muốn đi theo đại ca Đại thầy Sơn hiểu ra Lần trước thanh loan chính là nhìn thấy thủy hành trí quyền của mình mới muốn cùng mình đánh thử Đích xác và nội gia quyền này của mình và những cái khác không giống nhau Cảm ngộ của những người khác như kiếm tiên lý thầy bạch là đưa đạo ẩn chứa vào trong thứ pháp Mà mình lại đem đạo lĩnh ngộ được ẩn chứa trong quyền pháp Nhìn thấy quyền pháp của mình thanh loan sinh ra xúc cảm cũng không có gì kỳ quái Xem ra thanh loan này sớm đã đạt tới trình độ tiên thiên kim đan Chắc cũng rất muốn đạt tới hư cảnh đây Đoàn Thanh Sơn cười Thanh Loan này có lẽ nhận định Mình tiến bộ nhanh Theo bên mình lĩnh ngộ Có lẽ có hy vọng sớm trở thành yêu thú hư canh Điều này chúng ta đáp ứng không? Lý hỏi Đây là học sự Đương nhiên Là đáp ứng Đoàn Thanh Sơn nở nụ cười Lý lúc này quay sang Nói với Thanh Loan ở cạnh Thanh Loan có vẻ vô cùng hưng phấn Thế nhưng lần sau Đó Thanh Loan lại bắt đầu kêu U Đằng đại ca Nên mặt Lý cổ quái trở lại Cái gì? Đành Thanh Sơn nghi hoặc nhìn mặt Lý Lý ngần người nói Thanh Loan nó nói Nói theo chúng ta đi còn có một chút phiền phức Là chuyện phải được mẹ nó cho phép Mẹ nó Đành Thanh Sơn trợn mắt Nó còn có mẹ nữa chương 322 Mậu thân của Thanh Loan Rất lâu rồi Ở Kỳ Châu Đại Địa xuất hiện một con Thanh Loan Nhưng từ đó kiểu châu đại địa không hề xuất hiện thương thích thanh loan nữa Thân điều thanh loan vốn rất hiếm Nó còn có mộ thân mình cũng gặp không ít yêu thú rồi Nhưng dường như chưa thấy mẫu tử ở cùng với nhau Đảng thanh sơn cười cảm thán nói Đi hém miệng như như cái mũi sinh sản lại Má nào xuất hiện một lúm đồng tiền thuật đẹp Đảng đại ca, Huynh không thấy không có nghĩa là không có Chỉ có thể nói Huynh thấy quá ít yêu thú Đảng thanh sơn thấy vẻ mặt lý mới nhìn Giống như tiểu mưu kiếp trước đang làm nũng a Đành thanh sơn lập tức tỉnh lại Tiểu Mội bảo nó đến hỏi mẫu thân nó đi Ừ Lì tâm tư rất nhạy cảm Cũng nhận thấy Vừa rồi ánh mắt đành thanh sơn hơi khác lạ Điều này làm trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào như mật Mặt ứng đỏ Nàng phát ra một tiếng kêu về phía thanh loan Thanh loan cũng đáp lại Đằng lệ ca Thanh loan hỏi chúng ta có đến gặp mẫu thân nó không nhìn nói À Đằng Thanh Sơn nhớ mày tự hỏi Thanh Loan lúc còn nhỏ tối thiểu cấp độ tiên thiên kim đan Còn mẹ Thanh Loan thì có thực lực ra sao Cho dù nó là yêu thú cấp và khư cảnh Thì đằng Thanh Sơn cũng chẳng kinh ngạc Nhưng trước mặt yêu thú khư cảnh Hắn chẳng có một chút năng lực phản kháng nào cả Vì không có năng lực phản kháng Nên đằng Thanh Sơn không thích lắm Đi, đằng đại ca Quên không muốn xem mẫu thân của thần điểu Thanh Loan là con gì sao Từ ánh mắt trong suốt của Lý tràn đầy về chứa mong Làng thích yêu thú Tự nhiên rất muốn lệnh thấy mẫu thân của thần điều thanh loan Làng đại ca Mội nghĩ mẫu thân nó không có địch ý với chúng ta đâu Nếu có đích ý Với tốc độ phi hành của mẫu thân thanh loan Chúng ta muốn chạy cũng không thoát mà Còn không bằng Thẳng thẳng đến gặp nó Làng thanh sơn nghe thế cũng không khỏi gặt đầu Trên biển Thì tốc độ phi hành của thần điều thanh loan Đã vượt xa con cùng phong ưng Nếu đối phương thực sự động thủ vào bên mình Lý xác không thể chạy trốn trước Tốt lắm Chúng ta đi Xem mỡ thân Thanh Loan là con gì Đằng Thanh Sơn cười ha ha nói Trên mặt Lý lộ nụ cười Nàng vội nói với con Thanh Loan Thanh Loan hương phấn lập tức xương hai cánh U U đi vấn vó cho con cuồng vong ứng cách đó không xa Đằng đại ca muội bà tiểu hôi đứng ở trên thuyền ô mộc trông trường Chúng ta bây giờ theo Thanh Loan đi Lý kể nói Rồi đằng Thanh Sơn cầm luôn hồi thương gật đầu Sau đó thân điều Thanh Loan kêu lên một tiếng Thành thoát Rồi bay vào sâu trong đảo Thân điều Thanh Loan có điều nhỏ Lưng nó không đủ rộng Để chờ nhiều người Miễn cưỡng lắm chỉ có một người ngồi trên Nếu đằng Thanh Sơn và Lý đều leo lên Phòng trường đằng Thanh Sơn phải ôm Lý mới được Thanh Loan đi phía trước dẫn đường Lý vui vẻ vết tới Cùng sống vai với Đăng Thanh Sơn Dưới sự dẫn dắt của Thanh Loan đi sâu vào trong hoàng đảo Hoang đảo này rất yên tĩnh Vết đi qua những hàng cây trong rừng Tại đây không nhìn thấy bất kỳ con dã thú nào Không có dấu vết của động vật Sau đó đám người đằng thanh sơn dọc theo những dãy đồi núi nhấp nhô Đi một hồi lâu mới tới một sơn cốc trống trải Sơn cốc này có những gốc cây đại thụ thu Màu đỏ rực, lá cũng màu đỏ rực Trên những cái cây đại thụ Thường xuyên thấy những tổ chim thật lớn Trong tổ có rất nhiều con liệt hóa điệu Khi hai người đàn Thanh Sơn và Thanh Loan vừa tới đây U U Một tiếng kêu thành thoát cao vút từ một gốc cây trong rừng Trong sơn khốc văng lên Những con liệt hoạt điểu từ những tổ chim trên trò cây thò đầu ra Cả đám đều có định ý Nhưng vừa thấy Thanh Loan dẫn đường cho hai người Đám liệt hỏa điểu này cũng không dám kêu la gì nữa Ngoan ngoãn đi rất nhiều Nhiều liệt hoạt điểu như vậy sao? Đằng đại ca Lúc trước chúng ta thấy mới chỉ là một phần nhỏ thôi Đi sáng mắt lên đầy ngạc nhiên Nên này khoảng trường của trăm con liệt hỏa điểu Đành thay sơn cất giọng phụ họa Ánh mắt hắn lại dán vào những cây đại thụ to lớn màu đỏ dực Hỏa ngô đồng Trong bộ sách nói liệt hỏa điểu chỉ xế tổ trên cây hỏa ngô đồng Quả thật như thế Những nhánh cây hỏa ngô đồng này cứng rắn hơi sắt thép Hơn nữa chiều dài vô cùng Mức độ chân quý cao hơn cả ô mộc Đành thay sơn nhìn mấy cây hỏa ngô đồng Còn Lý thì nhìn về vào điều Trong tích tắt quên mất Thanh Loan Dựa vào hai lợi trào Thanh Loan tiếp tục bước về phía trước Cái đuôi bẻ màu thật sài cũng vất vơ Đung đưa như một tiên nữ đang thả bộ Ú, Thanh Loan lúc này đã đi đến trước một hồ nước Nó phát ra một tiếng kêu lớn Đằng Thanh Sơn và Lý lúc này mới bừng tỉnh Thanh Loan kêu vài tiếng Rồi sau đó lao thẳng vào hồ Lý kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đằng đại ca Thanh Loan nói mỗi thân nó ở một sơn cốc khác Muốn leo núi thì rất lâu Nhưng nếu đi qua hồ nước này thì rất dễ dàng Nó bảo chúng ta đi theo nó Ha, ha, đàn thanh sơn cười lớn Thanh Loan bình thường muốn gặp mẹ nó Chỉ cần bay thẳng vào sơn cốc là được Nhưng vì dẫn đường cho chúng ta nên phải đi theo hồ nước này Chúng ta xuống dưới Đàn thanh sơn và Lý cơ hồ đồng thời nhảy tỏ vào hồ nước Lý có bảo trâu tị, tị thủy Đường di chuyển vô cùng dễ dàng Viên lục bảo Châu tị thủy làm cho nửa trượng chung quanh lý Không có chút nước nào Nàng đặt viên lục bảo Châu tị thủy ở bụng Thàn thân không bị dính chút nước nào Còn đánh thanh sơn thì kéo tay nàng đi Hai chân đánh thanh sơn chìm trong nước Rào, rào Hai chân đánh thanh sơn đánh ra làm nước trẻ mạnh liệt Hàn lô lý bơi theo thanh loan đi về phía trước Sau đó trong chốc lát lại nổi lên U Thanh loan vừa nổi lên mặt nước Đã phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng Đằng đại ca, Thanh Loan nói đã tới Đằng Thanh Sơn lôi tay lý Rồi bùng một tiếng Cả hai người lao ra khỏi hồ nước Bắn tung lên không ít bọt nước Rồi sau đó đáp xuống bờ hồ Nơi này chính là chỗ của mẹ Thanh Loan à Đằng Thanh Sơn nhìn chung quanh Đây là một sơn cốc buồn phía toàn vách núi Trên biển lạnh vuốt Nhưng trong sơn cốc này lại ấm áp Như thời tiết mùa xuân Các loại hoa đang nửa rộ Còn cách đó không xa cũng có những cây hoàng ngô đồng cao lớn Ở giữa rừng Hòa Ngô Đồng có một gốc cây Hòa Ngô Đồng rộng tối thiểu bao trượng, có thể nó là vua của những cây Hòa Ngô Đồng. Điều kỳ lạ chính là những cây hoa Ngô Đồng thường thì rất to, nhưng vua của chúng thì rất thấp bé, chỉ có cao gần 10 trượng. Một ngọn hỏa diễm đang cháy ở trên cây, đây là, đang thấy sơn trượt mắt tròn, đây chẳng lẽ là. Ly cũng nhìn đến ngay người, thanh Loan dân cảnh bay sang bên kia, đồng thời các tiếng kêu lớn. Đảng đại ca Thanh Loan nói đó là mẫu thân nó Nó bảo chúng ta qua đó Lý gần như khẳng rộng Trong mắt tràn đầy về kiếp sộ Đảng Thế Sơn và Lý đều quan sát ngọn hỏa diễm Trên cây hỏa ngôi đồng vua Đó là một con thần hiểu đồng dạng với Thanh Loan Toàn thân màu đọc rực Thân thể dài trường của Nam Trượng Kếp đuôi lại vẫn còn dài hơn cả con Thanh Loan Nhưng bộ lông đuôi Của con thần hiểu khổng lồ này Có một màu đọc rực Toàn thân ngượm trong bộ lông màu đỏ Đến cả lông đầu hình thành một cái vương miện Tự nhiên cũng là màu đỏ sực sỡ Toàn thân tắm rửa trong ngọn hoa diễm u Thanh Loan phát ra một tình kêu thanh thoát Đôi mắt đẹp như mộng của con thần kiều khổng lồ Nhìn về phía hai người đang đứng trên bờ hồ Rồi vù một tiếng Nó rang hai cánh khổng lồ banh lên Cái đuôi vốn khép lại cũng xuề ra Thân thể dài 4-5 trượng Nhưng khi hai cánh vừa rang Thì cả người dài gần 10 trượng tựa như một đám mây màu đỏ rực từ trên trời hạ xuống, bay về phía hai người Đàng Thanh Sơn Phượng Hoàng, thần thú bất tử Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Đàng Thanh Sơn sững sờ đứng người, bất tử Hỏa Phượng, Hỏa Phượng. Lý cũng ngạc nhiên. Toàn thân Phượng Hoàng màu đỏ rực, nếu nói Thanh Loan là công chúa cao quý thì con Phượng Hoàng màu đỏ rực chính là nữ vương cao quý. Bất tử Hỏa Phượng chớp đôi mắt rồi bay đến chỗ Thanh Sơn và Lý sau đó mới hạ xuống. Bất tử hoàng phượng, Hỏa phượng. Đàng Thái Sơn nhớ rõ quyển sách ghi lại về yêu thú, trong đó Bất tử Phượng hoàng chính là một loại yêu thú được nhấn mạnh. Bất tử Phượng hoàng còn gọi là Hỏa phượng, có tiềm thân bất tử. Bất tử Phượng hoàng lướt qua một khoảng đất hóa khô cằn. Máu của Bất tử Hoàng phượng có thể làm cho người sắp chết khởi tự hồi sinh. Nó là một trong những thần thú đáng sợ nhất, còn bất tử Bất tử Thỏa trong truyền thuyết Chỉ có ở những nơi có bất tử phượng hoàng Mọi thân thanh loan là bất tử phượng hoàng A Đấy thích sơn cảm thấy vô cùng kinh ngạc Còn bất tử thảo Bất tử thảo chân quý vô cùng Có thể làm người sống lâu hơn 200 năm Phải biết là thiên thiên cường xạ đỉnh cao Cũng chỉ sống được 200 năm Đều gia tăng 200 năm Vậy xác suất có thể tiến vào hư cảnh Sẽ cao hơn rất nhiều Cho dù không tiến vào hư cảnh Chỉ cần sống lâu hơn một lần Cũng đủ Làm vua số cần giả trên kiều châu đại địa truyền nên niên của Nhưng bất tử Thảo rất khó tìm Còn trong bộ sách ghi lại Chỉ ở những nơi của bất tử Phượng Hoàng Mới có thể tồn tại bất tử Thảo Còn bất tử Phượng Hoàng lại tuyệt đối là một con vật đáng sâu Không ngờ Mọi thân Thanh Loan lại là bất tử Phượng Hoàng Bản thân Thanh Loan đã vô cùng lệ hại rồi Một khi nó lột xác tới hưu cảnh Lúc đó còn đáng sợ hơn Đằng thay Sơn không khỏi thất kinh Bất tử Phượng Hoàng thân thế to lớn Tựa như một tòa núi nhỏ đang đứng trước đằng Thanh Sơn và Lý. Đôi mắt nó cũng nhìn hai người đứng trước mắt. U, U, Thanh Loan đứng cách Bất Tử Phượng Hoàng, vui vẻ kêu lên không ngừng. Thân thể Thanh Loan đứng trước mặt Bất Tử Phượng Hoàng thì chỉ tựa như trẻ con trước mặt người trưởng thành. Bất Tử Phượng Hoàng nhìn Thanh Loan trong mắt, đầy vẻ trương chiều. Sau đó cẩn thận nhìn nhìn đằng Thanh Sơn rồi phát ra vài tiếng kêu. Đằng đại ca, đi chấn động. Dì. Đại thanh sơn nhìn về phía Lý Lý nói nhanh Vừa rồi Thanh Loan nói với bất tử Phượng Hoàng Là nó muốn đi theo chúng ta lang bạt Còn nói là Huynh rất lợi hại Nó nói lần trước Huynh yếu hơn nó Nhưng bây giờ thì mạnh hơn Do đó nó muốn đi cùng đằng đại ca để dễ đột phá Hơn nữa Nó còn nhắc tới quyền pháp của Huynh Còn bất tử Phượng Hoàng thì bảo Huynh biểu diễn lại quyền pháp một lần Lý phê dịch lại Biểu diễn quyền pháp Đại thanh sơn giật mình U Thanh Loan bên cạnh kêu lên vài tiếng với Lý Lý liền hơi tiếc Thanh Loan vừa rồi cũng nói Bảo đằng đại ca biểu diễn lại một lần quyền pháp để mậu thần nó yên tâm Trước mặt bất tử Phượng Hoàng, đánh thay Sơn thấy mình có chút khó thủ Cảm giác dường như trước mặt một tòa hòa diễm không thể định nổi Bất tử Phượng Hoàng đã muốn xem quyền pháp ta thì được thôi Đánh thay Sơn vùng tay lên Đốt nổi thương trong tay hóa thành một tàn ảnh Cắm thẳng vào vách núi bên cạnh trung 323. Bất Tử Thao. Bất Tử vượn hoàng trùng chớp mắt một cái, trong mắt nó cũng có ngọn lửa bốc lên, hai mắt nhìn Đàng Thanh Sơn chăm chú một lúc, sau đó nó hơi cánh cười to hai tiếng, tựa hồ tràn ngập tin tưởng Đàng Thanh Sơn. Oa. Đàng Thanh Sơn vừa thi triển thức mở đồng, cả mặt đất đều chấn động, chỉ thấy Thanh Sơn thi triển hành thủ chi quyền, toàn thân hắn có từng luồng điện quang màu vàng đất bay ra. Nhìn hắn lúc này giống như một pho tượng thần mỗi quyển mỗi cước đều khiến cho mặt đất trấn động. Tất cả đất đá trong phương viên hơn 10 trượng cũng bị án, quấy tung. Lý tròn mắt nhìn nhưng hoàn toàn mù tịt, không hề có cảm giác gì hết. Thanh Loan cũng chỉ cảm thấy trong quyền pháp của đằng Thanh Sơn ẩn chứa một thứ đạo hình bí, nhưng bất tử Phượng Hoàng thì có thể phát hiện rõ ràng những rung động của hành thù. Đôi mắt bất tử Phượng Hoàng lộ ra về kinh ngạc. Thiền đạo là một dục hóa có thể diễn tả, thiền đạo căn bản không thể thông qua lời nói để miêu tả. Đệ tử học đạo thì chỉ có thể tự thân mình lĩnh ngộ thôi, cho dù là bất tử vương hoàng đã ngộ đạo, nhưng nó cũng không có biện pháp nào dạy cho đứa con của nó được. Đại đa số khi cảnh thường gia đều tự mình cảm ngộ, nhưng cũng không có cách nào để dạy cho đệ tử được. Chỉ có một số ít hoặc là những người đã đạt tới cấp độ động hư mới có thể hình thành thể dư trong cơ thể mình. Từ đó mới hiểu được đạo đến mức thấu triệt Mới có thể thông qua một vài thứ trung gian Mà dạy cho đệ tử Hoặc là thông qua những phương pháp ẩn chứa đạo trong đó Chẳng hạn như Để đệ tử học thư pháp Thông qua thư pháp mà gián tiếp lĩnh hộ đạo Bài thanh lên kiếm Ca của Lý Thái Bạch chính là như thế U Bất tử Phượng Hoàng không kịp được phát ra một tiếng kêu lớn Tràn đầy về vui mừng Nó không ngờ một nhân loại còn chưa tiến vào hư cảnh lại có thể thông qua mấy chiêu quyền pháp diễn tả được đạo như thế. Điều này quả là khó tin. Oanh! Đành thanh sơn thi triển 6 chiêu hành thủ trí quyền xong, ngay lập tức chuyển thế, hóa thành hành thủy trí quyền. Điện qua màu vàng của hành thủ vừa được thu liễm vào trong cơ thể, thì ngay lập tức những tiêu chất màu xanh lam lại lóe ra khắp toàn thân hắn. Mặt hồ bên cạnh cũng bị chấn động, không ít bọt nước bay tới giữa hai quyền của đành thanh sơn. Rào! Thên hình di động nhanh chóng, hai quyền của hắn như một con thủy long không ngừng uốn lượng trong nước. Một lúc đầu, bất tử Phượng Hoàng mới chỉ kinh ngạc, nhưng đến lúc này thì nó đã thực sự cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì, hai bộ quyền pháp này lại đi theo hai con đường bất đồng. Cho dù năm đó nó đi theo chủ nhân, khi linh ngộ hư cảnh cũng phải thông qua hành thủy trí đạo mà nhập môn, rồi sau đó từng bước cảm thụ sâu hơn, mới có thể càng ngày càng mạnh. Nhưng người thanh niên trước mắt lại có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại đạo bắt đồng Hơn nữa, hắn đều có thể thông qua quyền pháp để biểu đạt Làm sao không làm cho nó khiếp sợ chứ Bù, đàn thanh sơn từ từ thở ra một hơi Thu thế Đàn thanh sơn đang hiếp sức nghiêm trang như một vị thần Khôi phục sáng về bình thường Sau đó hắn bước tới bên cạnh vách núi Xoẹt một tiếng Đăng Thanh Sơn rút luân hồi thương ra. U. Thanh Loan kêu lên với mẫu thân của nó. Lý nói: "Đăng đại ca." Thanh Loan hỏi mẫu thân nó: "Quyền pháp vô hình như thế nào đấy?" Đăng Sơn cười, trong lòng tự tin 10 phần. U. Bất Tử vượng hoàng cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp, thanh âm vọng cả sân cốc. Sơn nhìn về Lý, Lý ngài mỉm cười. Bất Tử vượng hoàng đã đồng ý rồi, còn nói quyền pháp vô hình rất khá. Cho dù Có khó tính như thế nào Nhưng khi nhìn thấy hai bộ quyền pháp của đằng Thây Sơn Bất tử Phượng Hoàng cũng không còn gì để nói nữa Thanh Loan vẫy nhẹ hai cánh Hóa thành một đạo ảo ảnh Đến khi thân hình hiện rõ Thì nó đã tới bên người đằng Thây Sơn rồi Ú, Thanh Loan vui vẻ Tới trước mặt đằng Thây Sơn kêu to Đằng đại ca, huynh nhìn bên kia Lý đột nhiên thì thảo Ngón tay chỉ về nơi gần đó Đằng Thây Sơn cũng nhìn lại Gần vách núi đá có một khối đá màu đen. Trên khối đá lớn màu đen đó lại bao phủ bởi một lớp màu đỏ sậm, mờ ảo. Bên ngoài tảng đá xuất bóng, ở giữa lại nhô lên một ngọn cỏ quỳ dị. Ngọn cỏ đó có 7 cái lá. Trên mỗi cái lá thất thoáng có vầng sáng đủ màu liên truyền. Bất tử thảo Đằng Thanh Sơn run lên. Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Bất tử thảo Đó chính là bảo vật có thể làm cho những người trên Kiều Châu đại địa phải điên cuồng. Từ phượng hoàng sống không biết bao nhiêu năm Đương nhiên thấy ngay phương hướng mà đánh thanh sơn và Lý đang nhìn Đáng tiếc, nó vẫn còn chưa trưởng thành Đánh thanh sơn thầm tan Bất tử thảo có 7 phiến lá Mang theo 7 sắc hào quang Dù có bị trọng thương như thế nào Chỉ cần ăn một gốc bất tử thảo có thể khôi phục được Ngoài ra, người ăn được bất tử thảo còn có thể sống lâu thêm 200 năm Ú, bất tử phượng hoàng phát ra một trường tiêu vì đánh thanh sơn Đằng đại ca, Lý giờ khóc giờ cười nói Bất tử Phượng Hoàng nói, góc bất tử Thảo còn chưa trưởng thành, có nhìn cũng vô dụng. Đằng Thầy Sơn cũng chỉ có thể bất lực cười, Lý lại nhìn về phía bất tử Phượng Hoàng về ngạc nhiên. Còn bất tử Phượng Hoàng vẫn đang tiếp tục kêu to, Lý lộ ra vẻ mừng rỡ, liền nói. Đằng Đại ca, bất tử Phượng Hoàng nói rằng bất tử Thảo rất khó trưởng thành. Mấy ngàn năm qua, nó cũng chỉ có thể chăm sóc được 16 góc bất tử Thảo, trong đó có 3 góc cho ân nhân của nó. Ừm. Đằng đại ca, nghe nó nói thì đó hẳn là thi kìm tiên Lý Thái Bách Ân nhân, đằng thay Sơn thất kinh Bất tử Phượng Hoàng còn có giao tình với cả Lý Thái Bách Còn có ba gốc, năm đó lúc tới Kiều Châu Đại Địa Nó đã cho ba người khác nhau Lý lại nói, đằng thay Sơn hơi giật mình Bất tử Phượng Hoàng đã đi Kiều Châu Đại Địa Chẳng lẽ những miêu tả về Thanh Loan và Bất tử Phượng Hoàng trong bộ sách Đều là nói về nó Đành Thanh Sơn đoán, Lý cũng có dấu được sắc mặt kiếp số, tiếp tục nói. Mất Tử Phượng Hoàng còn nói, hơn 10 năm trước, có một cường giả nhân loại biết thú ngữ không bay đến. Nó nói, nói với nó là cần một gốc cây bất tử thảo, biết thú ngữ. Thanh Sơn hơi ngạc nhiên. Trong thiên hạ không hề ít người biết thú ngữ, trong đó hiển nhiên là có cả Thiên Thần cung. Ngoài ra còn có thuyết Âng Sáo, nơi có thể thuần dưỡng tuyết ưng Qua bao nhiêu thế hệ truyền thừa, phòng trường cũng có người biết thú ngữ Còn có dạng Nhật Thần Sơn cũng có thể thuần dưỡng tọa kỵ Mạc La Phòng trường cũng có cao thủ thú ngữ Nhưng diễu cường giả biết thú ngữ đã tới hư cảnh thì rất ít Đáng tiếc, đàng Thanh Sơn biết rất ít về cường giả hư cảnh ở Kiều Châu Đại địa Tiểu, một hỏi nó, người nọ là ai? Nó có biết không? Đàng Thanh Sơn rò hỏi Lý lập tức hỏi bất tử Phượng Hoàng Bất tử Phượng Hoàng nhìn đằng Thanh Sơn rồi trả lời Đằng đại ca, bất tử Phượng Hoàng nói Người nọ là cường giả của đạo gia nhất mạch Bất tử Phượng Hoàng còn phản định Người nọ là nhân vật đứng đầu trên cửu châu đại địa Đi có vẻ cổ khoái, phán đoán Đạo gia chẳng lẽ là công chủ thiên thần cung Hay là doanh thị gia tộc Hoặc là vũ hoàng môn Tám đại môn phái đều có hư cảnh trấn thủ Nhưng tám đại môn phái rất ít đại chiến Nên cơ hội cho cường giả hư cảnh ra tay cũng ít Người trong thiên hạ đúng là biết rất ít về họ Đạo giá nhất mạch Chắc chắn đó không phải là mani tự Đằng thầy sơ nghĩ Ngự không phí hành bay đến Có thể lấy được một góc bất tử thảo Từ con bất tử Phượng hoàng Người này quả có thực lực khó lường Hơn nữa, chuyện đó xảy ra Mới hơn 10 năm trước Chứng tỏ tên cường già hư cành này Chắc chắn 10 phần vẫn còn sống Đằng đại ca Lý lộ ra về tươi cười Vội nói Bất tử Phượng Hoàng nói Bất tử Thảo rất trân quý Nên nó bồi dưỡng cũng không dễ Bây giờ còn lại 9 gốc Nó không thể cho chúng ta một cách dễ dàng được Đành thanh Sơn cũng hiểu điểm này Nhưng nó nói Lý Cử nói Bây giờ, thanh loàn theo chúng ta Nếu trong vòng 10 năm có thể lột xác thành bất tử Phượng Hoàng Nó sẽ để 9 gốc bất tử Thảo còn lại cho chúng ta Nếu trong vòng 100 năm có thể làm thanh loàn lột xác thành Phượng Hoàng Thì nó sẽ cho chúng ta 3 gốc bất tử Thảo Nếu vượt qua 100 năm Nó sẽ cho chúng ta một gốc bất tử thảo Chỉ là phải xem chúng ta có còn sống không nữa Đằng Thanh Sơn nghe xong Cười một cách bất lực Mười năm Con bất tử Phượng Hoàng quả tham lam Nhưng đằng Thanh Sơn lại cảm giác Đối với con bất tử Phượng Hoàng này Thì điều nó coi trọng duy nhất là đứa con của nó 10 năm Thanh Loan có thể lột xác Thì cho đằng Thanh Sơn Chín gốc bất tử thảo Rõ ràng Trong lòng bất tử Phượng Hoàng, bất tử Thảo còn kém xa hai từ Cái này mà cũng còn phải vết xa Ta bây giờ phải đi Bắc Hải Đại Lục có đem bất tử Thảo theo cũng không có bao nhiêu tác dụng Đợi khi từ Bắc Hải Đại Lục trở về Có lẽ lúc đó Thanh Loan cũng đã đạt tới hưu cảnh Khi đó sẽ lấy bất tử Thảo cũng không muộn Đành thi sơn thầm nghĩ, lập tức cười nói Bất tử Phượng Hoàng rằng Huynh đáp ứng việc này Huynh sẽ tận lực bổ dự Thanh Loan Rào, rào. Bảo bối Tử Phượng Hoàng rằng, huynh đáp ứng việc này, huynh sẽ tận lực dưỡng Thanh Loan. Rào, rào, Trên từng con sóng biển nhẹ nhàng đao đuổi nhau, con thuyền ô mộc xương dễ sóng lướt đi. Lúc này, trên con ô mộc còn có thêm một con thần điểu Thanh Loan. Trên móng thuyền còn có một cái bàn vuông thấp, Đại Thái Sơn và Lý ngồi đối diện nhau. Cuồng Phong ưng và Thanh Loan cũng ngồi xổm đối diện. Tất cả đang cùng nhau Ăn ba chậu cá vừa nướng. Chín. Thanh Sơn và Lý ăn một chậu, Khiếp ăn bằng chậu, ăn liếc đấy. Còn cùng Phong Ưng và Thanh Loan thì mỗi con ăn một chậu. Ô, Thanh Loan phát ra một tiếng kêu hưng phấn, không ngừng cú đầu ăn liên liện. Đây là lần đầu tiên nó được ăn cá nướng. Lăng Thanh Sơn và Lý vừa ăn xong non nữa, Thanh Loan đã sắp ăn sạch cả một chậu cá nướng. Ha ha. Tiểu Thanh ăn rất nhanh, đẩy Thanh Sơn cười. Ừm. Tiểu hôi cũng mới chỉ ăn được non nửa Lý tuổi nói Đại Thanh Sơn vừa đặt tên cho Thanh Loan là Tiểu Thanh Thanh Loan được ánh mắt nhìn chăm trầm Vào cái chậu đối diện của cuồng phong ưng Còn cuồng phong ưng tự hồ cố ý giảm bớt tốc độ Nên đến lúc này mới chỉ ăn non nửa Thế thế cuồng phong ưng lập tức dùng cái mỏ của nó Để trộn ra tới trước mặt Thanh Loan Nó hót lên vài tiếng Tự hồ nói Nghe ăn đi, Nghe ăn đi. Thanh Loan đắc ý kêu một tiếng Tiếp tục cúi đầu ăn Đằng đại ca Huynh có phát hiện điều gì không Từ khi tiểu thanh theo chúng ta đi Tiểu hồi rất vui vẻ đó Đi kể trộm Rồi nhìn nhìn cuồng phong ưng Cuồng phong ưng đang nhìn thanh loan Mắt sáng rực Đằng đại ca Huynh nói xem có phải tiểu hồi thích tiểu thanh không Cuồng phong ưng thích thanh loan Đằng thầy Sơn ngạc nhiên Đằng thầy Sơn nghe lý nó như vậy Cũng nhớ lại Từ khi thanh loan lên thuyền Cuồng phong ưng bày ra đủ loại dấu hiệu Đúng vậy Đằng thầy Sơn nở nụ cười Thanh Loan phòng trừng là con đẹp nhất trong loài chim Cùng phong ưng là một con đực được thân Việc thích Thanh Loan là rất bình thường Nhưng nó quá yếu Thanh Loan chỉ cần vung một cánh là có thể đánh bay nó Mang theo Thanh Loan lên thuyền Đít xác nó rất sáng suốt Bởi vì con Thanh Loan từng đi Bắc Hải Đại Lục 3 tháng sau Vào lúc hoàng hôn Mây đen che kín trời Cùng phong cầm giít Đằng Thanh Sơn đứng ở mỗi con thuyền ô mộc Hướng mắt nhìn về phía vực trước Trong vùng biển này có rất nhiều vòng xoáy Nước biển ở đây hết sức dữ dội Đằng đại ca Dựa theo Tiểu Thanh nói Đoạn hải vực phía trước đại khái rộng hơn 3.000 dặn Chỉ cần qua đoạn hải vực này Là tới vùng Duyên Hải Bắc Hải Đại Lục Vùng Duyên Hải có một vài hải đào Đều có dân chúng ở Bắc Hải Đại Lục sinh sống ở đó Đi nói một cách hương phấn Đằng Thanh Sơn mặt sâu riêng Hướng mắt nhìn ra phía trước Trong lòng cũng có chút kích động Hơn nửa năm rồi Hai mắt đằng Thanh Sơn sáng lên qua hải vực này là từ chuyên hải Bắc Hải Đại Lục cũng chỉ khoảng 10 bữa nữa tháng nữa là có thể đến nơi thôi.